mút lần nọ trước mặt mọi người cái mông của chính mình thiếu chút nữa bị thiếu niên này đập nát lúc đó ánh mắt của hắn cũng lộ ra sự rung động như bây giờ lâm vũ nhàn nhìn đối phương một cách sợ sệt vô ý thức lui về phía sau vài bước nhưng thân thể của nàng đã ở sát tường căn bản là không thể di chuyển được nửa tấc thiếu nữ trong lòng rối loạn cực độ lúc này lại gia tăng một làn xương lạnh thấu xương kinh hãi không ngớt Hai tay thon dài khẩn trương che lấp hai mông, chỉ lo sợ bị tập kích bất ngờ. Năm nghìn ư, có phần hơi nhiều đó. Lâm khiếu đừng vừa vút cầm vừa nói. Nói lời vô ích này. Còn cần ngươi nói à. Có không ít người trợn mắt nhìn hắn, những người khác lại một hồi thất vọng. Lời nói trên miệng nhất thời bị đè xuống dưới. Còn tên gia hỏa thì lại lên mặt tự kiêu. Lâm Vũ Tuyển và Lâm Thiên Chính vốn cho rằng Lâm Khiếu đừng có biện pháp. sau lại nghe hắn nói như thế thì thần sắc tối sầm lại. So với lúc trước lại càng xa suốt hơn vài phần. Vừa vặn trên người ta có đủ. Bất quá. Lâm Khiếu đừng nói với vẻ mặt quỷ dị cùng liếc mắt ngắm nhìn. Lâm Vũ nhàn toàn thân phảng phất như bị điện giật lập tức đề phòng người phía trước. Thân hình nho nhỏ càng cuốn nhỏ lại. Bất quá cái gì. ánh mắt của lâm vũ tuyền chợt lóe lên rồi nóng nảy hỏi hứng thú của mọi người lại được đề cao lên một đẳng cấp cao hơn mọi người hồ nghi không thể tin về biểu hiện của nam nhân lâm khiếu đường vuốt vuốt cầm hình dạng đã hèn mọn lại càng hèn mọn đôi mắt tà ác nhìn vào thắt lưng bên dưới của thiếu nữ mục đích phi thường nghiêm túc nói bất quá ta có một cái điều kiện điều kiện gì lâm vũ tuyền trên trán hiện lên một đường gân xanh mọi người tức giận nhìn lâm khiếu đường hắn nhìn qua lâm thiên chính một cái rồi nói với vẻ mặt hung ác gần đây ta thường nghĩ đến một ít sự tình trước kia cho nên muốn đem cổ ác khí này bỏ đi nếu gia tộc có khả năng đáp ứng yêu cầu của ta thì ta lập tức xuất ra một vạn nguyên thạch lâm vũ tuyền hai năm nay cùng tiểu tử này tiếp xúc rất nhiều hiện tình hình gấp gáp Cũng không suy nghĩ nhiều lập tức trả lời, tốt, có mọi người tại đây là chứng, ta lấy danh nghĩa của tộc trưởng Lâm gia đáp ứng điều kiện của ngươi, đương nhiên đề nghị phải nằm trong khả năng gia tộc có thể giải quyết được, Lâm khiếu đừng gật đầu thỏa mãn nói, yên tâm, ta là một thành viên của Lâm gia ta cũng không thực sự hy vọng gia tộc rơi vào nguy nan, điều kiện tuyệt đối không quá phận. chỉ là muốn tìm người để chút giận mà thôi, Lâm Vũ Nhàn đọc được ý tứ trong đôi mắt của Lâm Khiếu Đường, đó là một loại hứng thú tìm kiếm sự trả thù, không dám đối diện với đôi mắt đó cúi đầu thật sâu xuống phía dưới, nước mắt từ trong đôi mắt ngọc lặng lẽ chảy xuống không một tiếng động trong lòng vô cùng hối hận, cái loại hành xử tùy theo hứng thú ngày trước không cánh mà bay, có một chút cam chịu thầm mắng mình tự làm tự chịu Đáng đời bị người ta đùa giỡn Một giọt nước mắt trong suốt ngưng tụ thành hình tại cằm Cuối cùng không thể chống lại sức hút của trái đất lưu luyến không rời Cái cằm khả ái mang theo một phần tâm ý hối lỗi và hổ thẹn rơi xuống mặt đất thành hình cầu ẩm ướt Nho nhỏ Sự nhẫn nại của Lâm Vũ Tuyển đã tới cực hạn Không thể khống chế được nữa Lâm trưởng lão Thời gian cấp bách mong ngài nói nhanh Hiện tại cứ mỗi một giây là nguy hiểm tăng thêm một phần Linh mục kết trận tùy lúc sẽ không chịu nổi công kích của người bên ngoài tự nhiên sẽ sập Mọi người hầu như muốn đem tiểu tử này nuốt sống Lâm khiếu đừng cười hi hi như trẻ con đang đùa giỡn đột nhiên kẹp lấy đầu của Lâm Vũ Nhàn nói với vẻ muốn chọc cười Ta xem nha đầu này căn cốt không sai Muốn nhận làm đồ để hào hào dạy dỗ một phen Đồng ý thì một tay giao tiền một tay giao người Lâm Thiên Chính đang nhăn nhó bỗng dưng ngẩn ra Thần sắc ngạc nhiêu nhíu mày Đây là điều kiện gì đây Lâm Vũ Tuyền cũng thở dài một hơi Nàng tất nhiên biết muội muội bảo bối của mình cùng tiểu tử này có chút ân hóa Chỉ là không thể nào tưởng được tên kia lại thù dai như thế Lợi dụng Bất quá lợi ích gia tộc là trên hết Lâm Vũ Tuyền thoáng nhìn qua Lâm Vũ Nhàn xin lỗi Sau đó nói, tâm ý của lâm trưởng lão ta cầu còn không được, ta là tộc trưởng đồng thời cũng là tỷ tỷ, mọi việc do ta làm chủ, từ giờ trở đi lâm vũ nhàn là quan môn đệ tử của lâm trưởng lão, nhàn nhi còn không hướng lâm trưởng lão dập đầu bái sư. Lâm vũ nhàn quả thật không tin vào lộ tai của chính mình, thần sắc mờ mịt không biết làm thế nào, phải biết rằng nàng khả ái như thế mà lại bị lâm khiếu đường dã man sách mang theo. Vô luận là cử ly hay động tác đều có vẻ vô cùng mập mờ. Hai người lúc này như đang bảo trì tư thế của một đôi huynh muội đang đùa giỡn. Mọi người nhìn thấy tình cảm của hai huynh muội này tốt như thế nên cũng không phản đối. Một lúc sau Lâm vũ nhàn hoàn hồn phẳng. Ứng liền muốn quỳ xuống dập đầu bái sư. Lâm khiếu đừng buông tay ngăn cản nói. Hiện tại thời gian cấp bách không cần bái sư vội. Trước tiên hãy đối phó với địch nhân, việc bái sư hãy để sau này, ta còn sợ người bỏ trốn sao? Tộc trưởng đã đồng ý, sau này ai phản đối thì sẽ là con rùa. Vừa nói Lâm Khiếu đường liền ném cho Lâm Vũ Tuyền một cái chữ vật giới chỉ nói. Tộc trưởng nhận lấy đi, bên trong có đầy đủ nguyên thạch, toàn bộ cấp cho ngươi, nhanh đi nạp năng lượng cho kết trận đi. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Lâm Vũ Tuyền lập tức tra xét bên trong, mỹ nữ tìm tòi bên trong chợt hấp một ngụm lãnh khí, có đầy đủ một vạn khối. Tiểu tử này làm sao lại có nhiều nguyên thạch như vậy? Lâm Vũ Tuyền với vẻ mặt kinh dị suy nghĩ, bất quá hiện tại không phải là thời điểm truy tìm nguyên nhân, có từng này nguyên thạch thì Lâm ra được cứu rồi. Lâm Vũ Tuyển cùng Lâm Thiên Chính hai mặt nhìn nhau vội vã đi ra ngoài bỏ lại sự hồ nghi của mọi người bên trong nghỉ sự đường. Trận tâm của Linh Mộc kết trận được đặt tại vị trí trung tâm của luyện dược đường bên trong một gian mật thất do một thượng cổ thủ lưu lại hổ mộc làm hạch tâm. 38 loại thiên niên yêu thủ yêu hoa yêu thảo cùng rễ cây làm cơ sở bày binh bố trận lại kết hợp tinh xảo trên càn khôn bố vị cùng vô số viên trung giai dược đan. Hoạt lực đan kết hợp mà thành trận này được thành lập vào thời Hoàng Kim của Lâm Gia với tâm huyết của những thành viên tài giỏi của Lâm Gia chỉ để giải cứu gia tộc về sau nếu có khả năng phát sinh nguy cơ đây là lão tổ Tông Lâm Gia đã dự kiến trước. Linh Mộc Kết Trận là một địa giai đỉnh cấp kết trận uy lực không thua gì một gã đại sư cấp cao thủ tấn công và phòng ngự luân phiên chỉ là hơn năm trăm năm qua không có sử dụng qua một lần. Tất cả đều chỉ là tồn tại trên lý luận. Khi Lâm Vũ Tuyền lấy ra nguyên thạch trong chữ vật, giới chỉ đặt vào đúng phương vị và địa điểm trong mật thất thì dị biến xảy ra. Lâm Thiên Chính đã hơn 70 tuổi cũng bị những gì trước mắt làm kinh sợ. Lão Tổ Tông lưu lại thứ đó quả nhiên bất phàm. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương 100 kết trận đích hư nhãn hơn một vạn ba nghìn khối nguyên thạch được đặt vào vị trí khởi động kết trận trong nháy mắt lập tức phóng ra quang mang chói mắt gốc cây thoạt nhìn như đã chết rất lâu ở trung tâm kết trận giống như chết đói điên cuồng hấp thu nguyên lực gốc cây khô giòn nứt nẻ dưới sự cung cấp nguyên lực của nguyên thạch dần dần trở nên bừng bừng sinh cơ trên thân cây cành cây liên tiếp mọc ra rất nhiều chồi non. Các nhánh khác của kết trận cũng lấy gốc cây làm trung tâm dần dần khởi động, thậm chí nhìn thấy rõ một số đằng điều dây leo hơi hơi nhúc nhích. Hai tay của Lâm Thiên Chính run rẩy nhìn thấy màn thần kỳ như vậy, hắn biết rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Loại kết trận như thế này chỉ sợ là đại viện của Hoàng Cung cũng vô pháp bố trí. Hoạt động của Linh Mục kết trận cũng không cần người khu động điều khiển, chỉ cần Lâm Phủ bị công kích. Kết trận sẽ tự khởi động bảo vệ toàn bộ phủ viện. Những việc cần làm chỉ là bổ sung nguyên thạch liên tục cho kết trận, căn cứ vào từng vị trí để đặt nguyên thạch vào là được. Những âm thanh và rung động từ bên ngoài truyền vào, theo những biến hóa của trung tâm kết trận mà không ngừng yên tĩnh lại, công kích dù là rất mạnh trong nháy mắt cũng như trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. 3.000 người bao vây xung quanh lâm phủ, Hưng phấn nhìn cuồng sư đạo nhân liên tục phát ra những đợt công kích cực kỳ tráng lệ Có thể nhìn thấy cao thủ đẳng cấp như thế này thi triển thân thông Điều này tuyệt đối không thể thường xuyên nhìn thấy Đỉnh cấp đạo sư trong mắt những người bình thường Chính là những tồn tại cao cấp như thần nhân, phi thiên độ địa, hô mưa gọi gió không gì không làm được Trong tay cuồng sư đạo nhân có một vật tạo hình đầu ngân sư có sừng Từ cái sừng nhảy ra ba con ngân sư huyến ảnh, hung mãnh cắn xé những dây leo đằng điều của kết trận, những dây leo đằng điều dưới sự cắn xé điên cuồng của ba huyễn ảnh ngân sư không ngừng mất đi. Một pháp bảo khác của cuồng sư đạo nhân cũng hình cuồng sư có sừng không ngừng phát ra những đạo âm ba mạnh mẽ cuồng bảo oanh kích vào kết trận. Trong mắt của vư ông lạc và la hoa không ngừng phát ra những tia sáng tham lam, những cừu hận trước kia trong lúc này bị vứt hết ra khỏi đầu. Trong suy nghĩ của bọn họ chỉ có những bảo bối và tiền tài của lâm gia sừng sững không ngã suốt mấy trăm năm. Trong mắt của bọn họ kết trận bao phủ lâm gia tất nhiên là lợi hại, nhưng chắc chắn không chịu nổi oanh kích liên tục của cuồng sư đạo nhân, bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 3.000 người của Liên minh tám môn phái đã bao vây chứng kiến hơn một canh giờ sớm đã không áp chế được giá tâm cướp đoạt. Cả đám dục dịch, nôn nóng bất an. Một khi kết trận bị phá, những người này hiển nhiên trong nháy mắt sẽ trở thành con sóng lớn vô tình. Đem lâm phủ thôn phể sạch sẽ không để lại chút gì. Vương Tộc trưởng ước định giữa chúng ta ngươi sẽ không quên đấy chứ? La Hoa bỗng nhiên có chút không yên tâm hỏi lại. Nếu như trước đây hắn tuy ết đối sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng hiện nay cuồng sư đạo nhân mơ hồ trở thành chỗ dựa vững chắc cho vương gia Nếu như thực sự là như vậy, la oa phải nhìn thẳng vào vương lạc, bắt buộc phải đem tiểu tộc trưởng địa phương này nâng tầm vào vị trí bình tọa đối với hắn. Vương lạc ha hả cười nói, vương mộ sao có thể quên, la các lão cứ yên tâm, tộc nhân của ta tuyệt đối không ngáng đường tài lộ của các huynh đệ phiêu tiên các. Một lúc nữa các người tiên lên trước, chúng ta theo sau. Nghe xong những lời đó, la hoa an lòng không ít, thở dài nói. Vậy thì la mô không khách khí rồi, lúc trước phiêu tiên các tổn thất thảm trọng. Nếu như không có chút thu hoạch thì bang phải của ta không thể tiếp tục duy trì a Đúng lúc này, cuồng sư đạo nhân đang công kích vui vẻ, bỗng nhiên nhướng mày, phát giác ra điều gì đó không thích hợp. Trước đó đã đánh vỡ ra một lỗ hổng nho nhỏ, không biết từ khi nào lại khép lại như cũ. Những dây leo đẳng điều trước mặt dường như trở nên đầy sức sống, không giống như những vật vô tri trước đó hình thành những cái lưới, hiện tại mơ hồ thấy chúng lại nhúc nhích. Giống một con sư tử huyền ảnh đột nhiên giống to thảm thiết, bị một đằng điều to lớn quấn lấy nhấc bổng lên, trong nháy mắt bị lực lượng quấn ép cực lớn ép phá hủy. Trong lòng cả kinh, cuồng sư đoạn nhân ném ra một thanh phi kiếm thanh kiếm bay lên lấy tốc độ mắt thường không thể theo dõi cấp tốc chặt đứt những đằng điều đang không ngừng sinh trưởng thế nhưng tốc độ sinh trưởng vượt xa so với tốc độ chặt đứt của thanh phi kiếm chuyện gì xảy ra vương lạc nhướng mày khẽ hỏi a không đợi vương lạc dứt lời bên cạnh liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế Một tên đệ tử của Liên minh Tám phái bị đám đẳng điều dưới chân đột nhiên quấn lấy lập tức bị một cây thực nhân hoa cắn đứt hai chân. Ngay sau đó liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau khuôn viên rộng lớn vốn có hơn 3.000 người khí thể hùng dũng đứng bàn luận phảng phất như tiến vào địa ngục tu lơ. Không ngừng có thực vật từ bốn phương tám hướng công kích. Dưới nền đất, bầu trời, tường phòng... Lỗ hổng không gian, hầu như không chỗ nào không có, không ít người mạnh mẽ phản kháng, thế nhưng loại yêu hoa yêu thụ này coi như là nửa yêu tinh, ngủ say từ rất lâu, đối với thịt người ơ hồ là thèm khát không thể khống chế, vừa người thấy mùi thịt là điên cuồng xông tới cắn xé, thôn phệ, người có tu vi dưới vệ cấp căn bản không phải đối thủ, cho dù có tu vi vệ cấp cũng chỉ có thể dưới tình huống đơn đà độc đấu miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Coi như là cao thủ nhất lưu sĩ cấp cũng chỉ đối phó được với 2-3 cây là tối đa, nếu nhiều hơn hiển nhiên chịu không nổi. Có người bắt đầu chạy trốn, nhưng lúc này không biết từ khi nào, một cái lưới cực lớn đã hình thành bao vây xung quanh, đem tất cả bọn họ nhốt vào trong cái lồng to lớn, căn bản không thể chạy được. Chỉ trong thời gian một nén hương, hơn 1.000 người đã trở thành bộ phẩm cho linh mục kết trận. Người bị thôn phệ ngay cả xương cốt cũng không để lại được. Hai nghìn người còn lại chật vật tụ tập vào một chỗ, hợp sức bày ra trận hình, lấy sức nhiều người đối địch, miễn cường chống đỡ công kích của yêu hoa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trở thành vật hy sinh. Vương Lạc và La Hoa lúc này vẫn không tỉnh ngộ ra, dẫn theo tất cả những cao thủ hàng đầu đi phá nát những yêu hoa này, đối với miếng thịt tưởng như đã giành được tới tay, cứ như thế mất đi. Hiển nhiên bọn họ có chút không tiếp thu được, mà đầu lĩnh của bảy đại môn phái còn lại cũng kêu khổ không ngớt, sớm biết phải đụng tới loại kết trận quái dị như thế này thì sẽ không tới, thế nhưng trên đời không có loại thuốc có thể chữa được hối hận, trên khuôn mặt chữ điền của cuồng sư đạo nhân chảy ra rất nhiều mồ hôi, hiển nhiên lúc này đã nhận ra loại kết trận mà mình công kích hơn nửa ngày không hề bình thường, nhìn đoàn người đang dần dần tan giả phía dưới. Cuồng sư đạo nhân cảm thấy có chút vướng tay vướng chân, do dự trong chốc lát, từ trong ngực lấy ra một pho tượng kim sư nho nhỏ. Không nghĩ tới, vần đạo bị ép phải dùng đến tuyệt kỹ này. Nhìn đám đằng điều phía dưới không ngừng sống lại, cuồng sư đạo nhân không cam lòng lẩm bẩm. Đi! Cuồng sư đạo nhân hét to một tiếng, đem pho tượng kim sư ném mạnh ra ngoài. O tượng kim sư được phóng ra lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy rõ dần dần biến lớn. Đến khi hạ xuống lưới đằng điều thì đã hiện rõ một con kim sư to lớn cao hơn một trượng, dài ba trượng. Một con kim sư uy vũ thành hình, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, chân trước giơ lên, điên cuồng phát động công kích dã man đối với đám đằng điều bên dưới. Rất nhiều đằng điều tiến tới cuốn chặt lấy kim sư, muốn siết hủy kim sư. Thế nhưng một thân thể thuần kim trúc, kim sư căn bản không sợ đằng điều cuốn chặt, không thèm để ý, vẫn tiếp tục tiến hành công kích vào kết trận bên dưới. Lâm Phủ mới yên ổn trong một thời gian ngắn lại đột nhiên chấn động rung lên, dường như bản thân linh mục rãy rũa gào thét. Khi nhìn rõ vị trí kim sư tập trung công kích, Lâm Thiên Chính đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên cả kinh nói, nguy rồi, nơi đó chính là mặt ngoài của hư nhãn. Mặc dù mọi người chưa hiểu chuyện gì nhưng mơ hồ có cảm giác không ổn Cuồng sư đạo nhân quả nhiên lợi hại Lâm khiếu đừng âm thầm cảm thán Với thực lực của bản thân hiện tại căn bản không cùng một đẳng cấp Chợt nghe Lâm Thiên Chính thất kinh nói Dù đang tập trung quan sát động tĩnh của cuồng sư đạo nhân Lâm khiếu đừng không khỏi nhướng mày Hư nhãn Lâm Thiên Chính giải thích Không sai Nơi đó chính là bộ phận yếu nhất của kết trận Một khi công phá được chỗ đó, mặc dù không ảnh hưởng nhiều đối với hoạt động của kết trận Thế nhưng có thể lợi dụng để tiến vào trong kết trận Cái gì? Lâm khiếu đừng cả kinh Nếu như con kim sư đó xông được vào trong này Sợ rằng lâm phụ không ai có thể chống đỡ được Cái ngoạn ý này quả thực quá cường hãn. Những người khác sao có thể không nhìn ra sự lợi hại của kim sư Đừng nói là tiến vào trong Cho dù là ở bên ngoài kết trận như hiện tại thì sự uy nghiêm của vô mánh thú đã làm cho nhiều người nhũn chân ra Thậm chí mỗi lần kim sư gầm lên, âm ba của nó cũng làm cho nhiều người có tu vi thấp khó chịu không thôi Nếu như không có kết trận này cản bớt một phần uy lực, những người này chỉ sợ là đương trường ngất đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 101 Tiểu thiếu niên và tiểu thiếu nữ mỗi lần Kim Sư gầm thét lên một tiếng chấn động đều làm cho mọi người bên trong kết trận run sợ trong lòng. Chỉ trong chốc lát, Kim Sư điên cuồng đã đánh vào hư nhãn đến thất linh bát lạc. Miệng Kim Sư đã vào được một nửa, mạnh mẽ giống lên một tiếng. Sóng âm cường đại làm cho hơn 10 người có tu vi không cao suất huyết màng tai, kinh mạch nhộn nhào. Những người khác đều bị ảnh hưởng nhiều ít tùy theo tu vi, nhưng tâm thần hầu hết đều không yên Toàn bộ Lâm phủ chân chính có thể chống đỡ một tiếng giống này cũng chỉ có hơn 10 người. Lâm Vũ nhàn vốn đã che lộ tai làm tốt công tác chuẩn bị chấn thương, thế nhưng ngoại trừ nghe thấy âm thanh khá lớn ra, không hề xuất hiện cảm giác gì không khỏe. Lúc này mới phát hiện ra không biết từ khi nào bản thân đang đứng trong một lồng sáng giống như kết giới nho nhỏ. Lồng sáng này rõ ràng phát ra từ trên người vị thiếu niên đứng bên cạnh. Một loại cảm giác ấm áp không hiểu vì sao đột nhiên hiện ra trong lòng thiếu nữ này. Lại nói ngoài màn chắn bao phủ hơn 100 người vào trong nó, hầu như đã bao bọc gần hết tộc nhân lâm ra. Trừ thứ đó ra, những người có tu vi cao đều tự động phát ra một màn chắn, bảo hộ những người đứng phía sau. Mấy trăm người tập trung trong nghỉ sự đường là những người duy nhất trong lâm phủ không bị ảnh hưởng. chú hồng càng lúc càng lớn, nửa cái đầu của kim sư đã chọc được vào trong kết giới. Trong miệng thỉnh thoảng lại phu ra đạo đảo kim quang. Kim quang một khi va chạm vào thực thể liền bảo tạc, phần lớn phòng. Ốc lúc này đã thành một đống phế tích. Phốc, kim hồ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, màn chắn đang chống đỡ nháy mắt biến mất. Hơn 100 người vốn đang cực khổ chống đỡ dưới màn chắn lập tức chảy máu tai và mũi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Lần trước đánh một trận kim hồ đã thủ thương không nhẹ, màn chắn bảo hộ vốn chỉ miễn cưỡng chống đỡ đã không chịu được kim sư nhiều lần công kích, lập tức thương thế càng nặng hơn. Thiếu mất một người, những người khởi động màn chắn bảo hộ lập tức bị gia tăng áp lực, có thể chống đỡ được kình khí toàn diện công kích của kim sư cũng chỉ còn có tô thiến thiến. Lâm Khiếu Đường, Trương Viễn Kiều và Ngô Mưu, Lâm Thiên Chính, Lâm Vũ Tuyển và hai vị trưởng lão, miễn cường có thể bảo vệ được mười mấy người mà thôi, nhưng Lâm Vân Phi tại phương diện kinh khí hồ thể tựa hồ rất mạnh, một mình hắn bảo vệ đại bộ phận đám đệ tử tuổi còn trẻ, nhìn qua ước chừng hơn một trăm người. Lông mày của Lâm Khiếu Đường nhíu lại, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt, nếu như con kim sư to lớn này xông được vào... Ngày hôm nay sợ là mọi người đều chết hết Tô tỷ, giúp ta bảo vệ những người phía sau Lời nói của Lâm khiếu đừng còn chưa dứt Thân hình đã ly khai khỏi vị trí Một người nhảy lên, dánh một quyền về phía vị trí hư nhãn Thần sắc tô thiến thiến khẽ động Áp lực lên màn chắn bảo hộ của nàng lập tức tăng lên gấp đôi Nhìn về phái bóng lưng trước mắt Đôi con ngươi đen lóe ra những tia bất định tựa hồ không thể lý giải được hành động của lâm khiếu đường. Mọi người đều bị hành động bất ngờ của lâm khiếu đường dọa hoảng sợ. Kim hồ ngã xuống, vị thanh niên này vừa đi khỏi. Số người có thể phát ra màn bảo hộ hữu hiệu nhất chỉ còn có ba. Màn bảo hộ rõ ràng phân tán hơn lúc trước rất nhiều. Hiệu quả cũng giảm một mức lớn. Đầu tiên mọi người không giải thích được, nhưng rất nhanh phát hiện ra phương hướng thiếu niên phát ra công kích chính là hư nhãn. Địa phương nguy hiểm nhất, thân thể cực lớn của Kim Sư kịch kiệt dãy ruộng, điên cuồng công kích mọi thứ bên trong kết trận, nửa cái đầu lớn cực lực tiến vào. Ngoài ra phát động công kích bốn phương tám hướng, chỉ bằng vài lần công kích toàn lực như thế, hơn một phần tư lâm phủ đã bị nó tàn phá thành một vùng bằng phẳng. Số người tử thương lên tới mấy trăm người, vừa rồi thấy linh mục kết trận đại phát thần uy. Toàn bộ mọi người trong phủ đều hiện lên nét vui mừng tưởng rằng có thể thoát nạn, nhưng dưới sự công kích, tàn phá điên cuồng của Kim Sư lại như ngã vào hầm băng, người người cảm thấy bất an. Tuyệt vọng lần thứ hai trở lại quanh quẩn trong lòng mỗi người, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ, nhảy lên cao mấy trượng, nhằm tới đỉnh kết trận cách mặt đất hơn 10 trượng. Bóng đen nho nhỏ so với thân thể to lớn của Kim Sư thực sự kém rất xa. khí thế cũng thua sút rất nhiều. Thế nhưng nhìn một màn này mọi người không hề có một chút ý tứ khinh thị nào. Trong lòng mọi người không biết vì sao lại hiện lên một cảm giác rung động khó có thể diễn tả được. Vân Phi ca ca. Khiếu đường ca ca quả là dũng cảm. Lâm Ba Dương mới mu ời 2 tuổi đứng sau màn bảo hộ của Lâm Vân Phi nhìn lên không trung Dùng âm thanh vẫn còn rất non nớt nói 3 năm trước đây mặc dù lâm ba dương với thân thể của đứa trẻ 9 tuổi Lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại lâm khiếu đường đã 15 tuổi Thu được tư cách tiến vào tiền dược đường học tập thêm Lâm vân phi hòa ái nhìn thoáng qua tiểu hải Tử này đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu nhé bé nói Chờ sau này dương dương lớn lên nhất định cũng sẽ đứng trước mọi người Trong lâm giá biểu hiện dũng cảm như vậy Nờ, ta nhất định sẽ như vậy. Lâm Ba Dương kiên định gật đầu, đôi mắt to bỗng nhiên lóe lên tia nghi hoặc, không thể giải thích hỏi. Vân Phi ca ca, vì sao ba năm trước đây Lâm Khiếu đừng ca ca lại chịu thất bại trước ta vậy? Ngốc! Một âm thanh cực kỳ thanh thúy từ một bên vang lên, giống như tiếng chuông bạc ngân vang. Ai yêu? Lâm Ba Dương bị gõ vào đầu một cái khá mạnh, kêu lên một tiếng bất mãn nho nhỏ. Lâm nhà oai vệ đưa đôi tay bé nhỏ ra phía sau, liếc đôi mắt nho nhỏ nhìn Lâm Ba Dương nói, khiếu đừng ca ca sợ lòng tự trọng của những tiểu hài từ chúng ta bị tổn thương, vì thế nên vẫn ẩn giấu thực lực, nếu như ca ca muốn đánh thực sự, thì ngay cả ca ca dùng một đầu ngón tay chúng ta cũng đánh không lại, hai năm mư ỏi tháng trước đây. Lâm Nhã cũng với 9 tuổi lấy ưu thế tuyệt đối đánh lại Lâm Khiếu Đường khi đó đã năm tuổi, sớm thu được tư cách tiến vào tiền dược đường học tập. Lâm Ba Dương chung miệng nói, thì cho dù là ngươi nói đúng, cũng không được gõ vào đầu của ta chứ. Lâm Nhã liếc mắt nói, ai bảo ngươi ngốc như vậy, đánh cho ngươi biến thành thông minh. Tùy tiện đánh người là sai trái. Lâm Ba Dương có chút ủy khuất, Ta cứ đánh ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta bây giờ? Nghĩ muốn đấu với ta sao? Lâm Nhã không nhường nhịn nói. Tiểu nữ hài này chính là một bạo nữ có tiếng trong đám tiểu hài. Từ hiện nay của Lâm gia, mơ hồ đã có phong phạm của nhị tiểu thư, lại được đại trưởng lão yêu thích vô cùng. Từ khi có được tư cách tiếp vào tiền dược đường học tập, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thực sự không thể trêu vào. Lâm Ba Dương xoa xoa đỉnh đầu thầm nói Hảo Nam bất cân nữ đấu Ngươi nói cái gì? Lâm Nhã dùng ánh mắt khả nghi nhìn về phía tiểu Nam Hải nho nhỏ Ta nói khiếu đường ca ca rất lợi hại Thực sự, dường như ngươi không nói nhiều tiếng như vậy a Đó là do ta nói tương đối nhanh Không so đo với ngươi Hảo nữ bất cân Nam đấu Không chấp nhặt với tiểu Hải từ ngươi Ta muốn nhìn xem khiếu đường ca ca đối phó với con sư tử tối kia như thế nào, không hơi đau đấu khẩu với ngươi. Lâm nhã với bộ dạng ta đây bề bộn rất nhiều việc nói, sau đó đó sắc mặt thận trọng nhìn về phía không trung, nghe hai tiểu hạch tử cãi nhau, Lâm Vân Phi nhẹ nhàng cười. Toàn bộ Lâm phủ còn có tâm trạng an nhàn, thoải mái như thế này, cũng chỉ có một khu vực này của hắn. Đứng phía sau hắn chí ít cũng có hơn 50 tiểu hài. Từ 13 tuổi, cũng chỉ có những tiểu hài. Từ phía sau có thể bảo trì một phần dáng vẻ dễ dàng. Những người khác thì tâm trạng đã sớm thấp thỏm, vô cùng bất an. Chỉ một hồi vừa rồi lại có thêm mười mấy người chết dưới kim quang cửa kim sư. Mà Lâm Khiếu Đừng đã suy yếu nhiều. Hắn đã đấu với kim sư hơn 10 hiệp tại vùng hư nhãn. Thật là một thứ lợi hại. Công kích của ta đối với nó căn bản là vô dụng, nếu như không phải xúc sinh này bị chế trụ một phần bởi kết giới, thì với tu vi hiện tại của ta căn bản không đỡ nổi một kích. Lâm khiếu đừng thầm nghĩ. Công kích của Lâm khiếu đưa ỏng tuy rằng không có nhiều tác dụng đối với Kim Sư, nhưng xác thực đã trì hoãn được tốc độ phá hoại của nó, thậm chí đã thoáng bức lui một chút. Kim Sư vì bị trói buộc, không thể đại triển toàn bộ thần uy, gấp đến mức điên cuồng gầm lên. Làm cho mọi người phía dưới thống khổ không chịu nổi Con ngươi của lâm khiếu đừng co rút lại Lần thứ hai phóng ra mấy đạo hỏa quyền Đẩy rời kim sư chút ít Hoàng kim sắc trong mắt kim sư hiện rõ nét độc ác Trong mũi bỗng nhiên phun ra một luồng xương trắng Tầm mắt của lâm khiếu đừng nhất thời che lấp Một đạo kim quang đột nhiên phá xương vụ mà ra Lâm khiếu đừng kinh hãi Thân thể ở không trung nên phạm vi di chuyển có hạn, muốn tránh né giá không kịp nữa rồi. Một tầng sai trong suốt phát ra bao bọc thân thể. Kim quang bắn trúng bóng đen nho nhỏ giữa không chung. Mọi người phía dưới kinh hô, một đảo kim quang đơn giản đã có thể đánh tan một căn phòng. uy lực lớn như vậy, đánh vào thân thể thì làm sao chịu được. Không biết vì sao khi nhìn thấy lâm khiếu đường bị đánh trúng, tổng lòng tô thiến thiên bỗng nhiên căng thẳng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong ý thức hải bỗng nhiên hiện lên một màn tẩu hỏa nhập ma được lâm khiếu đường cường ngạnh trợ giúp cảm giác được mình trong vô ý đã có phần. Ứng quái dị, tô thiến thiến nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sờ sờ chiếc cằm nhỏ xinh, thì thầm trong miệng, tiểu tử thối, nếu như ngươi dám chết trước khi bản tiên tử hoàn trả nhân tình ngày trước cho ngươi, bản tiên tử cho dù đổi xuống địa ngục, cũng phải bắt được ngươi mang về. Chuyện được phát tại trang web. mới.com Chương 102, thối địch sát địch ầm ầm. Lâm Khiếu đừng bị kim quang đánh trúng giống như viên đạn bắn xuống mặt đất, ba chạm xuyên quan ba phòng. Vô lưu lại một vết tích giữ tội. Hắn còn sống hay không? Đây là điều mà mỗi người đều đang suy nghĩ. Giữa theo lẽ thường, coi như cao thủ sĩ cấp đỉnh cũng không chịu nổi đòn công kích mạnh mẽ này. Cho dù không chết cũng phải trọng thương. Trong đóng phòng. Ốc phế tích. Bụi mù tràn ngập. Ngoài âm thanh gạch ngũi vẫn đang tiếp tục rơi xuống ra. tựa hồ như không còn động tĩnh gì khác. Trên mặt mọi người đều hiện lên nét vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên cảm thấy rất trơ trọi. Không biết bắt đầu từ khi nào. Hy vọng của mọi người đều đã ký thác lên người chàng thanh niên mới 18 tuổi ấy. Tiểu Lan đứng phía sau tô thiến thiên đã nước mắt tuôn rơi, nàng thực sự không muốn nhìn nữa, thế nhưng dù dù một chút nàng cũng không thể trợ giúp được cho người đó. Kim Sư nhìn thấy con ruồi đáng ghét bị đánh bay đi, gầm lớn một tiếng thị uy, càng liều mạng công kích vào kết trận, lỗ hỏng chỗ hư nhãn càng lúc càng lớn. Trong quá trình công kích kết trận, Kim Sư không quên hướng tới bốn phía phóng ra Kim Quang. nghị sự đường nơi nhiều người nhất trở thành mục tiêu chính của đạo đạo kim quang sắc mặt ba người tô thiến thiến trương viễn kiều và lâm vân phi trắng bệch mỗi lần đón đỡ công kích đều làm cho khí huyết của họ bốc lên cực kỳ thống khổ tô thiến thiến tuy rằng khá hơn hai người kia một chút thế nhưng nàng vốn không am hiểu về phòng ngự trong lòng không khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm một đạo rồi lại một đạo kim quang không ngừng phun ra Liên tục đánh vào màn chắn phòng hộ, hơn một nửa trong đó đánh vào màn chắn phòng hộ của Tô Thiến Thiến. Bởi vì nàng bảo hộ nhiều người phía sau nhất, công kích nhiều lần mà không hạ được. Kim sư tức giận há to miệng, một đạo kim quang lớn gấp ba lần bình thường phóng ra. Phóng thẳng hướng Tô Thiến Thiến mà đến, phanh. Phốc, Tô Thiến Thiến mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. màn chắn phòng hộ nhấp nhóng cơ hồ muốn biến mất nhưng vẫn kiên cường trụ lại. tô thiến thiến dù thủ thương cũng vẫn vận hết nguyên lực toàn thân không để màn chắn phòng hộ biến mất. thế nhưng bởi vì vậy mà nội thương của nàng ta càng lúc càng nặng. mọi người đều đổ mồ hôi lạnh khi thấy màn chắn bảo hộ gần như biến mất. sau đó thở vào một hơi nhẹ nhõm. thế nhưng khi nhìn lên không trung thì biểu tình của mọi người lại cứng lại. trong lòng không suy nghĩ được gì. Kim sư hít vào một hơi thật dài, sau đó tiếp tục phun ra một đạo kim quang càng lóe sáng, càng mạnh mẽ hơn phóng về phía Tô Thiến Thiến. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, luôn luôn bảo trì nụ cười khiêu khích như có như không, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi trắng bệt. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể tránh thoát được một kích này, thế nhưng nếu như nàng tránh đi thì những người phía sau ắt phải tử thương vô số. Tô Thiến Thiến chưa bao giờ coi mình là một người tốt. Vì thế cũng chưa bao giờ hảo tâm đi cứu người nào đó Tiểu nhân tâm thuật bất chính Thậm chí kẻ ác độc vô cùng chỉ cần muốn cứu là cứu Nếu tâm trạng của nàng không tốt thì cho dù là thánh nhân cũng sẽ giết chết Ngày hôm nay tâm tình của mình rất tốt hay sao Tô Thiến Thiến nhìn đạo Kim Quang đang phóng tới Cười khổ tự hỏi bản thân Nếu như ngưng kết ra nội anh thì dù thân thể có mất đi thì cũng không tính là chết Thế nhưng liệu có xứng đáng hay không? Chẳng lẽ chính mình phải bỏ cái thân thể mới ngưng kết nội anh này hay sao? Cái này cũng có rất nhiều chuyện không hay a Tâm trạng của Tô Thiến Thiến rất phức tạp. Cho dù thân thể bản tiên tử mất đi, cũng coi như là hoàn lại nhân tình cho hắn. Tô Thiến Thiến phóng hết nguyên lực toàn thân, chuẩn bị chống đỡ một kích này. Ngay lúc này, một bóng đen từ đóng phòng Úc phế tích vừa bị phá nát nhảy ra Dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ phóng tới Đứng chắn trước mặt tô thiến thiến Đây là tốc độ như thế nào Tất cả mọi người nhìn lâm khiếu đường giống như thấy quái vật Người đầy bụi bặm, mặt dính bùn đất Chỉ là mọi người không hề phát hiện ra xung quanh thân thể của lâm khiếu đường có một tầng hơi sáng Giống như một lớp áo bằng cát cực mỏng mặc trên người Tránh ra Dĩ nhiên có ba người đồng thời hét lên, phân biệt chính là Lâm Vũ Nhàn, Tô Thiến Thiến và Tiểu Lan. Kim quang lóe sáng, bóng lưng gầy gò đứng trước mặt Tô Thiến Thiến không hề có một chút ý tứ né tránh. Lúc này bóng nhưng đó như lo lớn vô cùng. Kim quang to lớn mạnh mẽ bắn vào thân hình Lâm Khiếu Đường. ha Lâm Khiếu Đường hét lên. Tất cả mọi người cho rằng thiếu niên đó đang dặn dò gì đó, thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra. Tiếng giống to liên tục kéo dài, thiếu niên có thể chống đỡ được kim quang, thoạt nhìn không quá khó khăn. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, nghị sự đường vốn đang ngây người yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh nhổ nước bọt liên tiếp. Phi phi phi! Lão tử cư nhiên bị đánh hôn mê vài giây. Lâm khiếu đường nhổ bùn đất trong miệng hung hổ nói. Người này là quái vật hay sao? Mọt người không khỏi ngây người nhìn hắn đến en lần. Chỉ có Lâm Khiếu Đường tự biết mình ra sao, quái vật cái gì chứ, ít nhiều trên người cũng có nguyên xa hộ thể. Không nghĩ tới cái đồ vật này trên phương diện phòng ngự lại mạnh mẽ đến vậy. Hiển nhiên ngoài dự kiến, lực đánh vào trên cơ bản bị đẩy đi gần hết. Trước đó Lâm Khiếu Đường bị hôn mê vài giây, kỳ thực cũng không phải do kim quang gây ra, mà là do quán tính rơi xuống quá mạnh mà ngất đi. Về điểm này làm cho Lâm Khiếu Đường cảm thấy rất mất mặt. Đừng đừng một sĩ giai cao thủ Cư nhiên vì ngã mà hôn mê Ngươi không sao chứ Tô thiến thiến hồ nghi nhìn lâm khiếu đường Lâm khiếu đường vỗ bụi bặm trên người Ung dung nói Đừng đừng một trưởng lão như ta Một món đồ chơi che em làm sao có thể làm ta bị thương Nhìn khóe miệng thiếu niên rõ ràng đã chùi đi Nhưng vết máu nhàn nhạt vẫn hiện rõ Tô thiến thiến nhẹ thở một hơi Nhẹ giọng yêu kiều Mạnh miệng bất quá nghe lâm khiếu đừng nói dễ dàng như vậy bầu không khí trong nghị sự đường rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn một chút lâm nhã nắm ngón tay phấn nộn thành quyền kêu lên khiếu đường ca ca đánh chết con sư tử thối kia tiểu nhã hảo hảo nhìn ngươi tao đúng lúc này một đạo kim quang lại phóng tới lâm khiếu đừng lần thứ hai chống đỡ toàn bộ thêm một đạo tiếp tục chịu đựng đến đạo thứ sáu trong miệng lâm khiếu đờn gờ đã trào ra đầy máu Thế nhưng hắn cố gắng chịu đựng không nhổ ra. Đừng nghĩ bình thường lâm khiếu đừng hi hi ha ha cười suốt ngày. Sâu trong lòng hắn còn có một con châu ương bướng. Bằng không lần đầu tiên đến phòng giải phẫu sẽ không đem thi thể thí nghiệm cắt làm tám khối. Chính vì lần đó mà trở thành một nhân vật phong vân. Kim sư đột nhiên dừng công kích lại. Bởi vì nó sắp hoàn toàn tiến vào trong kết giới. Mấy con kiến đáng thương cảm phía dưới kia... Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi Nó sẽ tiến vào chậm rãi thu thập Lâm khiếu đừng nuốt hết máu trong miệng Liếm liếm khóe môi Thân thể mạnh mẽ cong lại Giống như một chiếc lò so phóng lên trời cao Quay lại cho lão tử Lâm khiếu đừng hét lớn một tiếng Nguyên lực toàn thân phóng hết ra Tụ tập trên đầu ngón tay Chỉ thấy ngón tay giữa hiện lên quang mang lóe sáng Phi thường trói mắt Đạn liệt chỉ mách À, công suất lớn nhất tia sáng chứa đựng toàn bộ lực lượng của lâm khiếu đường bắn thẳng vào kim sư đông một tiếng vang lớn một thân thể cực kỳ to lớn gần như đã phá được kết giới tiến vào trong bị luồng lực lượng kinh người hất văng ra ngoài kim sư trực tiếp bị đánh văng ra ngoài kết trận bay ra xa mấy trượng mới dừng lại được thân hình to lớn bị co rút lại hơn phân nửa Lực lượng sinh cơ siêu phàm của Linh Lộc kết trận nhanh chóng bù đắp lại chỗ hư nhãn bị thùng. Theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần thu nhỏ lại. Tô Thiến Thiến và Lâm Khiếu đừng liếc nhau. Hai người không biết từ khí nào sinh ra sự ăn ý. Một người phóng ra một hỏa cầu lam sắc. Một người liều mạng bỏ qua nguy hiểm kiệt lực mà chết. Lại bắn ra một đạn liệt chỉ. Tại chỗ hỏng nơi hư nhãn đang dần dần khép lại. Một hỏa cầu màu lam và một viên đạn liệt chỉ gần như đồng thời phóng ra ngoài. Cuồng sư đạo nhân vẫn đang khống chế kim sư liều mạng công phá kết trận. Hắn không hề nghĩ tới rằng chỉ một kết trận của loại gia tộc địa phương nhỏ bé lại khó đánh tan như vậy. Khống chế kim sư dựa vào nguyên anh và nguyên thức, tổn hao sức lực trong quá trình khống chế vô cùng lớn. Hơn nữa vừa công kích điên cuồng lại vừa phải thỉnh thoảng phòng ngự đòn tấn công của đối thủ. Cho dù là cao thủ sư dai cũng ăn không tiêu Cuồng sư đạo nhân đã vài lần cảm thán Kết trận không biết tên này quả thực là quá lợi hại Ngay khi cuồng sư đạo nhân cho rằng có thể phá tan kết trận Một luồng lực lượng rất lớn đột nhiên phóng tới Lập tức đánh văng nguyên thức của hắn quay lại Kim sư cũng bị đánh bay ra khỏi kết trận Thần uy suy giảm hơn phân nửa Cuồng sư đạo nhân vô cùng giận dữ Lập tức động thân Bay vào lỗ hỏng nơi hư nhãn đang khép lại Chuẩn bị xông vào đại khai sát giới Nhưng khi tiếp cận được lỗ hỏng của kết trận Một lam một đỏ Hai đạo quang mang đột nhiên phóng ra Cuồng sư đạo nhân vì muốn phá tan kết trận Đã tổn hao hơn phân nửa nguyên lực Thực lực suy yếu trên diện rộng Lại bị hỏa cầu màu lam và viên đạn liệt chỉ công kích Nhất thời bị nội thương Cuồng sư đạo nhân ác độc nhìn thiếu niên Đang đứng dưới lỗ hỏng hư nhãn Nếu không phải tại hắn, hiện tại lâm phủ đã bị công phá, đôi mắt to mở trừng trừng nhìn kết trận đang nhanh chóng khép lại, do dự hồi lâu, cuối cùng không cam lòng mang theo thương thế không nhẹ đổn quăng mà đi. Hiện tại phía bên ngoài lâm phủ một mảnh đổ nát, liên minh tông phái tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy trăm người cuối cùng đang gồng mình chống đỡ linh mục kết trận đại phát thần uy, lâm gia lão tổ tông trên trời có linh thiêng. Đem những môn phái muốn tiêu diệt lâm ra thôn phệ sạch sẽ. Một chân của vương lạc đã bị gốc cây yêu thú hút máu đến khô đét. Thống khổ ngồi dưới đất rãy ruộng. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng kêu thê thảm. Thi thể còn lại không nhiều. Tất cả đều bị linh mục kết trận thôn phệ. Cái lưng ngủ của la hoa cũng đã bị mất hơn phân nửa. Chừng đôi mắt lợn chết. Không thể tin sự thực đang xảy ra trước mắt. Trên thực tế uy lực của linh mục kết trận lúc này. Tối đa mới chỉ phát huy được bốn thành mà thôi. Hai canh giờ sau, linh mục kết trận cảm ứng được kẻ địch bên ngoài đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tự động thu hồi lại, cây cối, hoa cỏ dây leo, tất cả đều lại về phía dưới mặt đất, chỉ một lát đã không thấy hình bóng. Lâm gia đã thắng, nhưng là thắng thảm, chỉ ít có hơn phân nửa lâm phủ trở thành phế tích, tộc nhân tử thương đến mấy trăm người, thiên nam tông thậm chí chỉ còn lại một phần tư sinh lực. Coi như mọi người đứng trong nghị sự đường còn hoàn hảo đôi chút, số người có thể đứng thẳng hiện tại có khoảng mấy trăm người, trên mặt mỗi người không hề hiện lên nét vui mừng, trận chiến này càng làm cho mọi người cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của cao thủ sư giai Đứng trên đống phế tích, lâm khiếu đường lặng lặng nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nhìn trời xanh mây trắng lững lờ, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Đây là lực lượng của sư giai cao thủ hay sao? quá mạnh mẽ rồi, nếu như không có linh mục kết trận, Lâm gia tất vong, mọi người chắn chắn sẽ chết hết trong ngày hôm nay. Cảm tạ ngươi, lão tổ tông Lâm gia 500 năm trước. Vẫn nhìn không chung, Lâm Khiếu Đường thì thào nói. Cảm tạ người, Lâm trưởng lão. Một thanh âm ôn hòa điềm tĩnh bỗng nhiên từ bên phía truyền đến. Thu hồi ánh mắt đang nhìn không chung, Lâm Khiếu Đường uể oải nhìn Lâm Vũ Tuyền đang từ từ bước tới. Trong đôi con người đen Mỹ lệ tràn ngập nét cảm kích, rất chân thành cũng rất nóng cháy. Lâm khiếu đừng rất nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Vũ tuyền ánh mắt yên lặng mà bình thản. Lâm Vũ tuyền bỗng nhiên đỏ mặt lên, muốn cúi đầu xuống, rồi lại không cam lòng chịu thua. Ánh mắt nhu hòa chỉ là hơi di rời sang bên cạnh một chút. Thế nào? Nghĩ muốn lấy thân báo đáp hay sao? Thanh âm không hài hòa bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp. Ngươi. Lâm Vũ Tuyển ngạc nhiên ngẩng đầu, hình tượng quang huy uy phong lẫm lẫm vừa được tạo nên đột ngột sụp đổ, nhưng trong lòng lại hiện lên một chút tình cảm nữ nhi thông thường, trong nháy mắt thu liễm lại, mặt phiếm hồng một mảnh, e lệ nói, ngươi mơ tưởng. Lâm Khiếu đừng khoa trương đến cực điểm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, ngươi không phải là mẫu người ta thích. nói xong lâm khiếu đường liền vươn vai duỗi lưng bỏ lại lâm vũ nhàn với vẻ mặt xấu hổ và ngạc nhiên bước ra khỏi đóng phế tích thẳng hướng tiểu lan bước tới đồ nhi tham kiến sư phụ nhìn thấy lâm khiếu đường đi quanh bên cạnh lâm vũ nhàn cung kính ân cần chào hỏi.